Bà Nghị vênh mặt nói: "Chị phải tập chứ. Tuổi lớn máu cao không tập thì có ngày tai biến mạch máu não hoặc là đứng tim thì cũng chưa biết được á. Mà chết ngay được thì chả nói làm gì. Sợ nằm liệt một chỗ rồi khổ mình rồi khổ cho con cho cháu nữa chứ." Ông Thành toan bỏ vào nhà nhưng tự dưng ngớ mồm chọc bà Nghị. "Bà thì đấu cần tập thể dục, bà đi casino kéo máy tức là tập thể dục thường xuyên rồi." Bà Nghị bỗng nổi hung lên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 Một cô gái mới ngoài 20 xuất thân con nhà nghèo lại không được học hành bao nhiêu, dễ gì có được cái sản nghiệp vĩ đại như thế. Nếu không nhờ sự khôn khéo của nàng và sự khờ khạo của ông Thành thì giờ này Hương vẫn chỉ là cô gái đứng bán hàng, lãnh động lưng chết đói mà thôi. Cho nên nàng ngộp thở cũng phải. Ngồi trên Honda lướt đi trong ánh nắng ban mai giữa dòng xe cộ sầm uất, Hương nghĩ ngay đến bố mẹ ở Lâm Đồng. 2 năm qua